thưa các bạn ông bằng mất hy vọng về số tiền người con trường được thừa kế tan tành ý đồ tác thành cho cần không có kết quả trong khi đó đông vượt khỏi khuôn khổ phụ thuộc trở thành một kẻ cục xúc, vũ phu lý đã âm thầm bứt ra khỏi cuộc sống chung vô vọng tẻ nhạt với đông cô chuyển hẳn công việc vào sài gòn cùng với tên trưởng phòng vật tư đông rơi vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng càng trở nên cuồng nộ lời rủa xả càng lúc càng cay độc nghẹt ngã nhưng nỗi đau thì mỗi ngày một ngấm thêm Đông hiểu rằng anh vừa mất đi một cái gì hệ trọng và thân thiết quá. Với giọng đọc Thu Loan, mời các bạn nghe dẫn biến tiếp theo của tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn. Đúng như luận dự đoán, anh cán bộ tổ chức sau khi hỏi qua về quan hệ vợ chồng đông lý, nhìn thẳng vào mặt đông, giọng thật nghiêm trang. Xin báo để anh biết hiện giờ chị Lý sống chung như vợ chồng chính thức với một người đàn ông, anh này nguyên là trưởng phòng vật tư đơn vị chúng tôi, vừa rồi đã bị chúng tôi khởi tố vì tội tham ô, tòa chưa xét, anh ta bị đuổi ra khỏi xí nghiệp nhưng vẫn ở lại Sài Gòn và chung sống, buôn bán, làm ăn với chị Lý. Việc gian díu này chúng tôi biết từ lâu, chúng tôi đã giáo dục nhiều lần, tưởng chị ấy hối lỗi nên chúng tôi đã cho chị ấy vào công tác ở trạm thường trực trong Sài Gòn vì cũng nghĩ chị ấy có khả năng tốt nhưng thật không ngờ nay tình hình như vậy chúng tôi quyết định kỷ luật sa thải chị ấy về việc này gia đình ta có ý kiến gì không đang quay mặt vào cái tủ sách vờ như đang xếp dọn để dõi theo câu chuyện luận quay vắt lại vai đập đánh thình vào cánh tủ cố kìm giữ để khỏi bật tiếng kêu kinh sợ anh càng kinh sợ hơn khi nhìn thấy đông như bất động trong lòng ghế Bàn tay dày xòa rộng út vào mặt, trong khi hai ngón cái và ngón trỏ bấm chặt vào hai bên thái dương. Đông đang tê dại trước một sự thật kinh dị và vũ phàng. Trong lượt lại vang lên lời kêu gạo thống thiết. Anh Đông phải có ý kiến ngay đi, không thể xử lý như vậy được. Nhưng Đông đã buột bàn tay che mặt. Anh Đông, anh hỏi em đi, em sẽ xông lại tham gia ý kiến ngay. Mắt Luận nhìn Đông nóng sẫy chờ đợi. Không, Đông không hỏi ý kiến Luận. Mặt Đông nùng nục, bỗng nghiêm lại một cách ngờ nghịch. Biến thái của cơn đau thất thần, lạc trí, và môi Đông hé mở, thoát ra một giọng nói gần như tuyệt vọng. Cái đó thì, tùy các đồng chí thôi, Luận run hết cả người. Vừa lo sợ, vừa giận dữ, Luận chỉ muốn nhảy lại, quát tướng vào mặt Đông và anh cán bộ nọ. Sao các anh lại quyết định một việc hệ trọng như thế, trong khi thần kinh các anh không bình thường? Và anh Đông, qua sự việc này, tôi có thể nói anh là một kẻ vô trách nhiệm hoàn toàn. Luận lao xuống gác, đuổi theo người cán bộ nọ. Tâm não bừng bừng trong cơn gào thét dữ dội và âm thầm. Đồng chí ơi, chính tôi đã nghe thấy các đồng chí ở xí nghiệp khen ngợi chị lý hết mực. Tội trạng chị ấy chưa đáng đến mức kỷ luật ấy xử lý chị ấy như vậy là dứt khoát đẩy chị ấy xuống buồn là cắt đường trở về của chị ấy. Đồng chí không nên căn cứ vào ý kiến của anh Đông. Anh ấy lúc này còn đâu là sáng suốt. Các đồng chí nên gặp chị Lý một lần nữa đi. Người cán bộ nọ đã đi. Quay vào khu vườn, phong phanh một chiếc áo len mỏng mà người luận nóng bừng. Lòng giận sôi lên, anh ngước lên nhìn Buồng Đông. Đông vừa bật đèn, Đông vừa vặn máy hát. Không Không thể hồi hợt và vô trách nhiệm như thế. Con người thông minh và đần độn, mạnh mẽ và yếu ớt thảm hại. Dưới tác động của một ngẫu nhiên bất hạnh rất nhỏ thôi, đời một con người cũng có thể xoáy lật ngược chiều tức khắc. Con người cần phải được thề tất, cần phải đỡ nâng, rắt dịu. Ngay ngày mai, luận phải đến cái xí nghiệp ấy để phản bác cái quyết định tắc trách của họ với lý. Đời lý lại thêm một hiểm họa. Phải nhanh tay cứu chị ấy Trời sẩm tối Đèn đường hát vào Lấp lóa sáng trên những chùm lá nhãn già trong vườn Rời muỗi trao cánh vi vút Dối nát không trời xám hẹp Lúc ấy Vượng vừa tới sau và vun cây quất xong Chị ghét cái cán cuốc vào thân cây táo Hồi hộp lo lắng Vì thấy Luận mắt đâm chiêu từ cổng đi vào Ngồi xuống cái ghế Và úp mặt vào hai lòng bàn tay Anh Luận Anh vào ăn cơm đi. Phượng à, anh buồn quá em ạ. Luận ngẩng lên, ngước theo hai cánh tay Phượng, vừa nâng lên từ từ lên cao, vòng ra sau gáy, vờ mái tóc cặp lại. Anh nhận ra hai cánh tay Phượng mảnh xẻ quá, gầy guộc quá, tiểu tụy quá. Nào dậy trong anh nỗi lo thắt ruột gan. Phượng đã có mang được ba tháng. Anh Luận ạ, số tiền ông để lại ba nghìn, Tăng lễ cho cụ, mất một nghìn rưỡi, còn một nghìn rưỡi. Em định gửi cho mẹ con thằng quân anh, quân em. Không thấy luận đáp, Phượng cúi xuống. Chị hiểu chồng chị đang phân tâm và chính chị đang suốt ruột, muốn biết người ở sĩ nghiệp Lý mang tin gì đến. Anh luận, có chuyện gì thế? Luận quay lại, lẫn trong tiếng thở dài. Chị Lý bị sa thải rồi, em ạ. Chống tay vào lưng ghế, Phượng bỗng thấy rét run. Có cảm giác nỗi sợ hãi truyền kiếp vừa phát sinh từ bóng tối hư huyền trong khu vườn đang ám ảnh, làm chị nổi gai và gây gây như là lên cơn sốt. Luận vội đưa tay, kéo vợ ngồi xuống cạnh mình. Không bao giờ để rơi vào tình trạng cô đơn, đến với nhau đúng lúc người này cần đến người kia nhất, đó là đặc điểm của những quan hệ ý hợp tâm đầu. Một lần nữa, Luận nhận ra điều này và dưng dưng vì sự kỳ lạ của mối sao cảm giữa mình và Phượng. Anh sẽ nghĩ giải quyết việc này. Quàng tay qua vai Phượng, Luận run rẩy Thật ra, anh cảm thấy hình như việc chị Lý xa ngã khiến anh đau xót hơn cả anh Đông. Anh đã bỏ không ít tâm sức để ngăn cản điều tệ hại ấy, nhưng là kết quả không được như ý muốn. Chị Lý tự gây tai họa cho đời mình. Điều ấy thì đã rõ rồi Nhưng Phượng ạ Tại sao nghĩ về chị ấy Anh cứ say dứt khôn nguôi Chị ấy có thể là một người tốt Một người rất tốt chứ Em có cảm thông với ý nghĩ này của anh không Em hiểu Nghĩ đến chị Lý Anh muốn nói với em điều này Chị Lý không khác chúng ta đâu Chị cũng như chúng ta Trong chúng ta Có cái xấu, có cái tốt Cái xấu biết nó là xấu Vậy mà cuối cùng nhiều người vẫn không tránh được. Ấy là vì dục vọng lại gặp những nhân tố kích thích từ bên ngoài. Anh muốn nói cuộc sống đang đặt ra cho con người chúng ta sự lựa chọn gai gắt về cách sống của mỗi người. Sống bên nhau, anh muốn chúng ta phải giúp nhau trừ bỏ cái xấu tiềm ẩn trong mỗi người. Em có rõ ý anh không? Có lẽ chị Lý chỉ khác chúng ta ở mức độ, cường độ và sự điều chỉnh bản thân thôi. Bóng đêm trong vườn đã đậm đặc, thoáng một hơi gió nhẹ, lá nhãn khô buông xào sạc. Khoảng trời đêm như rung rinh, và Phượng thấy giọng luận bỗng như cao lên, bồi hồi những xúc cảm mạnh mẽ, y như cái đêm hôm nào anh đi bộ 30 số trở về, leo cửa sổ vào nhà, ôm chị và trò chuyện với chị. Phượng à, cuộc sống chung của chúng mình đã được 10 năm. Và trong 10 năm đó là 3.600 ngày vất vả của em. Anh tự hỏi, cái gì tạo nên sức mạnh của em trong những ngày đó? Có phải là lòng nhân hậu, sự kiên nhẫn chịu đựng, đức hy sinh cao quý và sức chống chọi cứng còi, bền bỉ của em không? Từ em đang tỏa ra những vẻ đẹp mạnh mẽ, bình dị và tự nhiên. Anh cảm thấy tin yêu cuộc sống hơn vì có em bên cạnh, Phượng à. Phượng hơi cúi xuống dạt dào trong nguồn mạch cảm xúc của chồng nhưng trong sâu xa ám ảnh chị vẫn còn là số phận lý nên luận vừa ngừng lời chị đã lay vai anh anh à em chưa nói hết với anh đâu chị ấy viết liên tiếp mấy lá thư cho xí nghiệp em vu cáo em rất tàn tệ em bị khổ sở với bà trưởng phòng nhưng từ hôm chị ấy đi không đêm nào em ngủ trọn vẹn có cách nào gọi chị ấy về không anh Nếu cần, anh bảo em đi Sài Gòn tìm chị ấy Em cũng đi Kéo Phượng về phía mình Luận thấy rõ toàn thân chị đang rung nhẹ nhẹ Từng đợt trong cơn nức thầm Anh nghĩ gì thế anh? Anh nghĩ Nếu như chị ấy ly dị với anh Đông Thì sao? Anh mới chỉ thoáng nghĩ Không, không Vai chịu nặng vì bàn tay Phượng Luận quay hẳn lại Không thể ngờ Câu nói gần như vô tình của anh lại gây một phản ứng tức thời và hoảng hốt như thế với Phượng. Sao? Chị Lý ly dị anh Đông ấy à? Không, không thể được. Sao anh lại nghĩ thế? Anh, em không đồng ý anh nghĩ thế. Sống với anh Đông có thể chị ấy bực bội khó chịu và về nhiều mặt chị ấy không thỏa mãn. Nhưng bỏ anh ấy lúc này thì nguy hiểm lắm. Em không tán thành. Em không đồng ý. Anh phải bỏ ngay ý kiến này đi. Nguy hiểm lắm. Luận bị bất ngờ. Ôi, Phượng không chỉ là một tấm lòng vị tha thật sự, Phượng còn là sự tinh tế và là một tinh thần trách nhiệm lớn lao trước con người. Luận bị bất ngờ. Một lần nữa, anh phát hiện ra chiều sâu đặc sắc ở tâm hồn Phượng và nhận ra mình tưởng là mới mẻ, nhưng hóa ra quá đổi ngu xuẩn vì định căn cứ vào một định đề có sẵn, xa lạ vốn có ở đâu đó, để giải quyết một vấn đề có nhiều màu sắc riêng, hết sức phức tạp của cuộc sống này. Nhìn vợ, lòng luận trào dâng, niềm trân trọng, quý mến. Nhưng chị đã lại nét vào người anh, run dậy. Em lo cho chị lý quá, anh ạ. Anh ơi, đêm hôm nào, em mê thấy chị ấy bị người đàn ông kia lừa gạt. Chị ấy thắt cổ trên cành nhãn kia kìa, anh ạ. Anh ơi, có gì giúp chị ấy mau lên? lúc đó ngoài cổng có tiếng gọi cần từ công trường thủy điện sông Đà về thành phố đêm thứ bảy hàng tuần đã dựng cái xe đạp đứng chờ phượng ra mở cổng khu vườn là nơi hò hẹn của cần và vân cô người yêu của anh chứam đông heo heo lạnh vừa đủ hồng má con gái đã qua mùa sinh sôi cây cối thu hình gọn gẽ Khu vườn bớt đi vẻ náo nhiệt sầm uất nhưng thanh tao như những nét phác thảo và gợi mở nhiều suy tưởng, gợi nhiều suy tưởng. Vì ngắm nhìn nó nhớ tới lời chị Hoài kể về một vườn hoa cổ xúc động trước vũ điệu của đạo sĩ Ấn Độ mà xa hoa sớm hơn thường lệ. Phượng đã nhận ra sự kỳ lạ của cây cối trong khu vườn này là bởi vì cây trong vườn vẫn chưa thể quên vì cây đã từng tỏa bóng chở che từng chứng kiến nhiều sự kiện nhiều kỷ niệm thiết tha của mỗi con người trong gia đình. Dưới bóng cây táo kia là chiếc ghế đá nơi ông bà bằng đã bao lần ngồi trò chuyện. Vườn cây, môi trường sống quen thuộc của đông. Đây cũng là nơi diễn ra cuộc chia tay của anh tường và chị hoài. Và cây sẽ còn nhớ mãi bàn tay chăm sóc vuốt ve âu yếm của chị hoài với bao hoài niệm bơm quăng trong lần chị lên thăm vườn rồi Cây đâu có là kẻ vô tình. Cây là chứng nhân, cây rung động với những tấm lòng chân thật. Cây bên người, cây là vật phân thân của con người. Và lạ lùng chưa, là sự thận mà phàng phất như có sự linh diệu thường thấy trong các câu chuyện cổ. Táo trong vườn năm nay, đúng như dự đoán của chị Hoài, ra hoa sớm hơn thường lệ rất nhiều. Từ độ thu sang, hoa táo đã buông nở, trắng ngà cả một góc vườn. Những đêm thu đã xa, trong vườn khuya thanh vắng, Ngồi tự tình với Vân dưới gốc táo này. Khi đứng dậy, Cần vẫn hay đưa tay vuốt nhẹ tóc người yêu và thầm thì: Hoa táo dụng đầy tóc em, chúng trang điểm cho em. Mặc dù em không cần trang điểm. Vân không cần trang điểm, vì chính Vân xinh tươi. Vì đoạn đời vừa qua của Vân, người người vẻ đẹp của tình yêu sắt son quả cảm. Cây táo chứng nhận điều đó. Nó đã nghe thấy họ tỏ tình với nhau khi cả hai vừa học xong lớp 10. Nó nghe thấy lời hẹn hò của họ khi họ chia tay nhau. Chia tay nhau, cần đi học ở Liên Xô, Vân thi vào Đại học Sư Phạm. Thầy mẹ Vân quyết định gả chồng cho cô để tìm nơi cậy nhờ. Chú rể được lựa chọn là một ông cán bộ quá vợ, 40 tuổi, có nhà riêng, có thế lực. Quan trọng, là có thế lực để có thể đưa một gia đình trung lưu ngôi lên đỉnh sang dầu. Một năm liền vật vã giảng co, ông bố quyết định công bố tối hậu thư. Một là nghe lời cha mẹ thì trong ấm ngoài êm, có nhà cửa gia đình và được tiếp tục thi vào đại học. Hai là cưỡng lại thì không còn nơi cấp dưỡng cậy nhờ. Bảo vệ tình yêu tự do và đích thực đến cùng, Vân chọn con đường khốn khó bần cậy cục xin vào làm thợ ở xí nghiệp nhuộm giặt là. Xí nghiệp nhuộm giặt là, cái tên lòng thòng nghe đã thấy tính chất xoành xoạng thủ công của nó. Hơn 100 công nhân thuần là các bà có con mọn. Một dãy trào cỡ đại, mấy căn nhà xưởng lênh khinh chống tránh bốn bề như những cái liều tạm. Ba bốn dãy xảo phơi, cái sân lộn nhồn than xỉ. Nhưng xoành xoạng vậy Mà nó lo toan việc giặt giũ Làm đẹp cho dân toàn thành phố Trang phục áo quần cho các ngoại giao đoàn Đồng phục của các cuộc duyệt binh Từ cái mũ của ông đại tướng Tới cái áo đáp vai của anh binh nhỉ Nó là bà nội trợ của nhiều gia đình Là người con sâu Của trăm họ gần xa Vẫn nhớ Một lần giặt áo cho một ông khách Thấy túi áo cồm cồm Rửa ra Hóa ra là thư của con gái ông Tò mò một tí Đọc thử mấy giọng đã thấy giật mình. Ba ơi, ba mua cho con cái đồng hồ long nhé. Cái cũ, có hai kim phải lên dây, con không thích. Ba ạ, hè năm nay, ba con và mẹ đi sầm sơn hay Nha Trang nhỉ, hả ba? Con thích đi vũng tàu kia, ba ạ. Có những kẻ sung sướng như thế, lại có những người con gái vất vả cực nhọc như vân. Cả một ngày dài ngập chìm trong hơi nước, ngột ngạt trong mùi thuốc nhuộm. Bỏng rát vì hơi than lửa. Lương bậc một, 50 đồng. Ăn chất hạ tiện một tháng không đủ. Quần áo may theo phiếu cung cấp, một năm được 5 mét. Con gái đang thì mà không dám nghĩ tới tép tới xoa, tới mốt nọ kiểu kia. Sống và làm việc như thế, từ lúc 19 tuổi, này đã 23, 4 năm trời đặng đẵng vần gan góc bảo vệ tình yêu chân chính của mình. Dắt chiếc xe quốc qua cổng, Cần dựa nó vào gốc táo đứng chờ người yêu. Dưới gốc cây này, hai người đã hứa hẹn và bây giờ, sau năm năm trời xa cách, họ mới lại gặp nhau. Thật tình là Cần đã vượt lên trước thời gian. Đúng hơn là gạt bỏ cái thời gian bỗng dưng dôi ra để trở về đúng thời hạn, đã hẹn hò khi chia tay. Năm năm nữa, chúng mình sẽ cưới nhau. Năm năm học qua, vì độ xuất sắc, Cần được ở lại học tiếp ba năm nữa để có học vị phó tiến sĩ. Ba năm nữa vẫn còn trẻ, nhưng Cần nghĩ như thế là phụ lòng Vân là sự sự một cách ích kỷ. Còn bây giờ, Cần đã trở về dưới gốc táo này đúng như lời hẹn hò với Vân năm năm trước. Tình yêu cao quý của Vân không cho phép anh lỗi hẹt, kể cả việc hàng tuần đúng chiều thứ bảy đạp xe từ công trường Thủy Điện Sông Đà hơn trăm cây số về đây. Đứng ở dưới gốc táo này, đúng lúc đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút. 8 giờ 30 phút, trăng vừa hé một mảnh liềm vàng gác mái hiên gợi nhớ một tứ thơ cổ điển, dãi bóng lỗ đỗ trên mặt vườn. 8 giờ 30 phút, tiếng cánh cổng mở như trong mơ và bóng phân bước vào khu vườn nhẹ tênh như không thật giữa không gian thời san mờ ảo. Rõ ràng họ ở bên nhau, rõ ràng gương mặt Vân đây mà sao vẫn có cảm giác như đang trong giấc chiêm bao. Gương mặt Vân thon thả, mịn màng, cặp lông mày uốn mềm một nét thanh tú. Đôi mắt Vân vời vợi thoáng chút ngỡ ngàng, in dấu thời nữ sinh hồn nhiên trinh trắng. Chiếc áo vét khuôn bó một vóc hình cân đối, rắn rỏi, can đảm và tươi mát, vẹt nguyên như tình yêu đầu đời. Anh đạp xe về với em từ 3 giờ chiều. Lúc tan ca, đạp theo tốc độ xe đua 45 số một giờ và như thế nhờ cậu em chỉ ít lâu nữa anh chàng kỹ sư điện khí hóa của em sẽ thành tuyển thủ xe đạp đua đấy, Vân ạ. Anh thành tuyển thù xe đạp em càng thích nhưng em sợ anh mệt vì chiều mai anh lại phải có mặt ở trên công trường rồi. Đúng thế, chiều mai bọn anh sửa soạn bước vào đợt công tác mới vô cùng hệ trọng ngăn lấp sông đà. Vân ơi! Bao giờ em lên đó xem, em sẽ thấy một cảnh tượng hết sức khủng vĩ. Một hồ nước mênh mông, một con đập khổng lồ, một nhà máy hiện đại. Còn nếu anh đến xí nghiệp em, anh sẽ thấy một cảnh tượng hết sức nhỏ bé, tầm thường, soàng dĩnh. Không, nhỏ bé, tầm thường, soàng dĩnh chỉ là bề ngoài thôi. Còn thực sự, nó cũng hết sức lớn lao vĩ đại, vì ở bên trong nó có những người thợ như em. Vân cười Thích thế, cách nói của cần. Tất cả những gì cần yêu quý đều được phóng đại lên với những kích thước bất ngờ, thú vị. Thích thế, những buổi trò chuyện của hai người dường như bao giờ chúng cũng được bắt đầu từ cảm hứng trước khung cảnh rộng lớn của cuộc sống, từ công việc của mỗi người, rồi thu hẹp dần. Cuối cùng, quy tụ vào một tâm điểm duy nhất là cuộc tình của hai người. Vân kể cho anh nghe cuộc sống và công việc của cô. Cô nói... Sắp có duyệt binh lớn nhân ngày Quốc khánh nên bọn cô bận lắm. Năm ngoái xảy ra một chuyện đến giờ cô vẫn còn nhớ. Cái mũ ông đại tướng đội để duyệt binh là do bọn cô giặt là đó. 10 giờ tối, mũ ông giặt xong, cả xí nghiệp mới phát hoảng, thì ra do thợ may độn miếng vải màu làm lót nên khi giặt vài màu thôi ra làm lem nhem hết cả màu trắng của cái mũ. 5 giờ sáng hôm sau đã phải có mũ cho đại tướng đội duyệt binh rồi. Thế là thợ may cấp tốc may cây mũ khác. Ba giờ rưỡi xong, đến phần giặt là của cô, cô lo quá. Đại tướng nhất định phải có mũ đội để duyệt binh chứ. Cả nước nhìn đại tướng trên màn hình, hàng trăm phóng viên thế giới chỉa ống kính vào đại tướng, vào cây mũ của cô. May mà mọi việc trôi chảy, và cây mũ đại tướng đội hôm ấy đẹp ghê cơ. Còn một chuyện vừa xảy ra tuần trước, bọn cô nhuộm một cái áo cho bà phu nhân, một vị bộ trưởng. Thế nào mà cửa hàng khi trả hàng lại phát sinh nhầm lẫn? Thế là bà ấy đến làm om sòm cả lên. Lấy cái áo của tôi để đặt lên bàn thờ ông bà, ông vài nhà các cô à? Thế là chúng em đành phải góp tiền mua chiếc áo khác, rồi nhuộm đền cho bà ấy. Anh à, nghề chúng em có trách nhiệm làm đẹp cho mọi người. Còn em, quần áo bây giờ vẫn còn ám mùi thuốc nhuộm đấy. Anh có thấy không? Không, anh chỉ thấy mùi thơm thôi. Táo chín tỏa mùi thơm đấy anh ạ. Thơm từ mái tóc em nữa, Vân à. Công việc của em lầm lụi vất vả quá. nghĩ đến em, anh thấy mình như kẻ mắc lỗi. Anh đừng nghĩ thế, công việc của em cũng bình thường thôi. Nhưng em muốn hỏi anh câu này, anh phải nói thật nhé. Anh có ân hận khi yêu em không? Em không nghề nghiệp, em nghèo túng, em xấu xí. Không đáp, cần siết mạnh vai người yêu. Anh hiểu cô, cô cũng như anh. Họ, một thế hệ thanh niên mới mẻ đến với nhau bằng một tình yêu hoàn toàn trong sáng. Một tình yêu bắt nguồn từ hai phía. Vì người này khi yêu đã nhận được sự đáp trả của người kia. Một tình yêu trong đó, hai người cùng thu hút nhau và hoàn toàn bình đẳng. Một tình yêu bền bỉ và đắm đuối đến mức nếu không lấy được nhau, thì đó sẽ là điều đau khổ lớn nhất trong đời họ. Một tình yêu mà vì đó, Cả hai đều phải liều mình dấn thân vào hiểm nguy mà không e ngại, nề hà. Một tình yêu xuất hiện với tư cách là sự say mê thuần túy, hướng về cái đẹp, cái thiện, cái đúng, khiến cho toàn bộ việc xử sự, sự với nhau chỉ dựa trên cơ sở đó. Một tình yêu xa lạ với sự vụ lợi. Một tình yêu không chia sẻ như bản chất của nó. Một tình yêu duy nhất và tin cậy hoàn toàn, Đến đổ có thể dâng hiến sự trinh bạch cho người yêu mà chẳng ngại ngần, vì không sợ một hậu quả xấu xa, nặng nề nào. Bảnh trăng đã lên cao, khuất sau mái nhà. Xung quanh lặng tờ, một lần nữa cần kéo sát người yêu vào mình. Lâng lâng vì sự tráng lệ, huyền ảo của mối tình đầu gian nan nhiều thử thách. Cần cúi xuống, đắm say và mơ màng. Vân, Vân à, cho anh cưới em nhé. Khẽ khẽ đáp một tiếng vâng dịu ngọt và bồi hồi, vân choàng hai tay lên của người yêu. Cô nhận ra ngực cần vừa áp vào cô đang rộn ràng tiếng đập rồn rập của con tim. Anh cũng như cô cùng đang trong thời điểm tột cùng của hạnh phúc. Làm sao mà không cùng sống trong những phút giây thăng hoa tới đỉnh điểm của hạnh phúc cho được? Vì quả thật, từ lâu lắm rồi cả hai đều đã chờ đợi cái ngày trọng đại và tươi đẹp nhất ấy. Vì đã năm năm trời, họ nhẫn nại, kiên gan chống trọi lại những nghiệt ngã bạo tàn và chủ động vượt qua thời gian để gìn giữ trọn vẹn tình yêu thiêng liêng của mình. Hai người ngồi phía nhau ở dưới vòng cây táo đang đơm quả rất lâu, sung sướng mãn nguyện với nhau, cho tới lúc có một tiếng động thật nhỏ và êm lướt qua bên mình. Vân quay lại, thốt kêu nho nhỏ. Con mèo, anh! Một con mèo đen từ hàng tường phi sát nhà ông thợ mộc nhảy xuống, chạy qua sân. Tới giữa căn nhà thì dừng lại. Nó cúi xuống, nhả cái gì cặp ở trong miệng xa. Quay lại, wow, một tiếng dữ tợn Nó cắp con đó, anh ơi. Vân chạy lại, gieo. Vừa lúc Phượng mở căn buồng, có ra. Chúng môi âu yếm gọi, miu miu. Rồi chợt ngường lên, Phượng reo Kìa, cô Vân, chú Cần. Nga ơi, cô Vân, chú Cần. Nghe tiếng Phượng gọi, con mèo đen liền tha con qua cánh cửa sổ mở, tót vào buồng. Đó là con mèo đen quen thuộc đã ở hẳn với Phượng từ ngày lên đi. Mấy hôm nay nó đi đẻ ở đâu, giờ mới đem con về.